Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3702 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lui một vạn bước nói tiểu tử này coi như là thực đã trở thành lính. Vực cường giả, nhưng ta và ngươi hai người, dù sao cũng là vũ đồng. Tiên tử tâm phúc tục ngữ nói không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, vì hôm nay nho nhỏ này xung đột chẳng lẽ cái này lâm tiểu tử thực có can đạm xem linh giới đệ nhất nhân như không có gì tới tìm ngươi ta hay người phiền toái sao đại ca ta xem ngươi là quá mức quá lo lắng địa cơ tán nhân thanh âm truyền vào lỗ tai đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vẻ không cho là đúng sư đệ ngươi nói được có lẽ có để ý nhưng chỉ là trong đó khả năng một trong Không sai, lâm tiểu tử hiện tại không đủ gây sợ, nhưng trăm. Ngàn vạn năm về sau, ngươi an biết hắn liền nhất định không thể tìm. Hiểu lĩnh vực, lại an biết khi đó vũ đồng tiên tử, như trước có thể vì. Chúng ta cung cấp che chở Thiên tuyền nhàn nhạt mở miệng. Đại ca, ngươi lời ấy ý gì, vũ đồng tiên tử tính cách là quái gở đi. Một tí, nhưng đối với người một nhà, luôn luôn hay vẫn là rất dày. Chính gốc. Ta và ngươi huyên để vì nàng hiểu lực rồi nhiều năm như. Vậy, gặp phải phiền toái, nàng không có khả năng bỏ qua. Ta không nói qua vũ đồng tiên tử sẽ khoanh tay đứng nhìn, vấn đề là. Nàng có không có năng lực quản. Đại ca, ta không nghe lầm chứ, ngươi có phải hay không tu luyện tẩu. Hỏa nhập ma, làm sao biết nói ra như vậy hoang đường ngôn ngữ đến đâu. Rồi, vũ đồng tiên tử kinh tài tuyệt diễm chính là linh giới người. Mạnh nhất năm đó chính là ma tộc đại thống lính cũng cầm nàng không Thể làm gì hôm nay sự dịch thời di tiên tử thực lực sớm đã không Phải năm đó có thể sánh bằng coi như là không kịp Atula 89 Phần 10 cũng sẽ không so với chân tiên thua kém nếu nói là lâm tiểu Tử có thể siêu việt nàng tiểu để như thế nào cũng không thể nào tin Nổi đấy Địa cơ tán nhân không cho là đúng mà nói Có lẽ vậy thế nhưng lâm tiểu tử cũng không phải nhân vật bình. Thường tu tiên giới nguyên bản liền không cách nào dùng lẽ thường đo. Lường được làm sao ngươi biết hắn liền nhất định không thể siêu việt. Vũ đồng tiên tử đâu? Sư huyên ngươi tại sao có thể như vậy nói chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Địa cơ tán nhân rút cuộc phát giác được có chút kỳ quái. Đúng vậy cách này lâm tiểu tử trẻ tuổi như vậy thực lực lại như vậy. Không hợp thói thường càng bất khả tư Nghị là dạo chơi ngoại thành. Rộng lớn mà nhân vật như vậy chúng ta trước kia rõ ràng một mực. Không có chú ý tới qua, ngươi không cảm thấy có chút thật bất khả tư. Nghị giải thích duy nhất chính là hắn quật khởi thời gian quá ngắn. Cho nên ngày hôm qua sau này trở về, ta phân phó nhân thủ đã điều tra. Thoáng một phát tiểu gia hỏa này lai lịch. a chẳng lẽ đã có kết quả? Đúng vậy, tuy rằng thời gian gấp gáp một ít, nhưng ta vũ lam thương. Minh sinh ý trải rộng tam giới, tại kiếm lấy kỳ chân dị bảo đồng thời. Thu thập các loại tin tức cũng rất dễ dàng, bất quá mấy cái canh, canh giờ. Mà thôi, liền phản tin tức trở về. Nói như thế nào? Địa cơ tán nhân trên mặt toát ra vẻ chú ý kỳ thật đoán cũng biết phản. Hồi đến tin tức, nhất định là kinh người vô cùng, nếu không, dùng sư. Huyên thân phận thực lực cần gì phải mang theo chính mình đi Lâm Tiểu. Từ chỗ đó ăn nói khép nếp. Cái này Lâm Tiểu tử là phi thăng tu sĩ tình huống trước kia, không? Phải rất rõ ràng, nhưng trước đây không lâu cũng tại Hàn Long giới. Thanh danh đại phóng, ngươi còn nhớ được, mấy trăm năm trước, Hàn Long. Chân nhân cưới vợ thiên thiên tiên tử, chỗ cử hành tân hôn lễ mừng. Ta đây như thế nào không hiểu được, năm đó... Ta và ngươi hai người đã từng nhận được thiệp mời chẳng qua là trùng hợp thân có sự việc cần giải quyết phân thân thiếu phương pháp cho nên còn chuyên môn phái. Người mang theo lễ vật đi như hàn long chân nhân tả lỗi. Đúng vậy, năm đó lễ mừng cái này lâm tiểu tử liền thanh danh đại. Phóng nghe nói khi đó, hắn mới vẹn vẹn phân thần kỳ lại cùng hàn. Long chân nhân xưng huyên gọi đệ. Đợi một chút sư ca, ngươi nói cái gì, khi đó, lâm tiểu tử chẳng qua. Là phân thần kỳ tu tiên giả. Địa cơ tán nhân quá sợ hãi, không để ý. Lễ nghi đem lời của đối phương đã cắt đứt. Thiên tuyển tôn giả nhưng là không dùng là ngang ngược, bởi vì đêm. Qua, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, phản ứng cùng sư đề cúng. Trinh lệch dường như. Điều này sao có thể đâu rồi, khoảng cách hàn long chân nhân cưới vợ. Thiên thiên tiên tử, vẫn chưa tới nghìn năm đối phương rõ ràng tử. Phân thần kỳ tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, chính là ngày xưa A-tu-la. Cũng không có như vậy không hợp thói thường. Vi huyên làm sao không hiểu được, nhưng đây là tất cả đều là thật. Đấy, ngươi bây giờ có lẽ hiểu được, ta vì cái gì như vậy kiêng kỳ cái kia lâm tiểu tử rồi đối phương tu hành tốc độ quả thực không thể. Dùng lẽ thường phỏng đoán tuy rằng hắn tương lai có khả năng bị bình. Cảnh tạp trụ nhưng ta cuối cùng cảm thấy hắn siêu việt vũ đồng tiên. Tử cũng là có khả năng đấy. Lúc này đây địa cơ tán nhân không nói thật sự là bị lâm hiên tu hành. Tốc độ hù sợ như hết thảy thật sự cái kia trong tương lai là một. Loại thời gian. Lâm tiểu tử cũng quả thật có khả năng đem vũ đồng tiên Tử thay thế Như vũ đồng tiên tử mình cũng đánh đối phương bất quá Lại làm sao có Thể che chở huyên để mình đâu rồi Tu tiên giới mặc dù kỳ quái Nhưng Cuối cùng hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện đấy Ngươi hiện tại đã biết rõ rồi a, vì huyên làm như vậy là đề phòng Tại chưa xảy ra Hiện tại đem tư thái thả thấp một chút Hóa giải cùng Cái này lâm tiểu tử ở giữa an oán hắn tuy rằng không có khả năng thực. Cầm chúng ta làm bằng hữu, nhưng lúc trước một ít không thoải mái. Cũng có thể bỏ qua đối phương tương lai, coi như là thực đã thành. Linh giới đệ nhất cường giả cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền. Toái, nói ngắn lại, nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh trong bất luận là. Dùng vũ lực hay vẫn là dùng trí đều muốn giải quyết hết khả năng. Nguy cơ nhân vô viễn lự chỉ có đứng được xa, mưu tính sâu xa mới có. Thể vĩnh viễn dừng ở thế bất bại. Sư huyên nói không sai. Địa cơ tán nhân tỏ vẻ thán phục so với đắc tội như vậy một gã tiềm. Lực cực lớn tu tiên giả ăn không thơm ngủ không được hiện tại ném. Bên trên một điểm mặt mũi căn bản là tính không là cái gì. Chỉ là cái kia lâm tiểu tử thật sự sẽ không lại dép hận chúng ta sao? ngươi yên tâm, sư huynh ta cái khác bản lĩnh không dám nói, nhìn người bản lĩnh, hay vẫn là nhất lưu đấy cái kia lâm tiểu tử tuyệt, không răng có thù tất báo tu tiên giả nhất định sẽ tiêu tan hiểm. khích lúc trước mất hơn nữa ngươi chớ quên ta đồng ý tại hội bàn đào, bên trên cho hắn một ít trợ giúp kể từ đó lâm tiểu tử như thế nào, khá tốt ý tứ tìm ta trả thù, thì ra là thế. Sư huyên quả nhiên mưu tính sâu xa, tiểu đệ mặc cảm. Địa cơ tán nhân đại hỷ mà nói. Được rồi, ta và ngươi huyên đệ còn nói những thứ này làm gì, ngược. Lại là lần này hội bàn đào đến tam giới cường giả, xa so với tượng. Tượng thêm nữa, bảo xà băng phách, hai vị chân ma thủy tổ, âm ti lục. Vương càng là đã đến ba cái. Cái gì âm ti lục vương, rõ ràng đã đến ba cái, ngoại trừ thiên sát. Minh Vương cùng Kim Nguyệt Thi Vương còn có ai cũng tới. Địa cơ tán. Nhân trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Ngay tại tối hôm qua U Minh Ám Vương cũng đã đến. U Minh Ám Vương ta không nghe lầm chứ. Cái kia lão quái vật tại Tam. Giới đại chiến không lâu sau. Không phải đã sớm biến mất đồn đại nói. Hắn đã vấn lạc. Sư đệ. Ngươi thật đúng là hồ đồ. Âm ti lục vương loại này cấp bậc tồn. Tại... Làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc Hôm nay hắn không lâu đã Trở về hơn nữa tuyệt đối là không thể giả được đấy Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không